Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tận về thân giáo búa canh Trừ việc dị kỵ, thế nào cũng sẽ nói chùa chát vài câu Huống chỉ là cạnh tranh kịch liệt về chức vụ Giáo bác vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành nháo của cô Nghĩ đến ý nghĩ khác trong lời nói của cô Cho dù lúc trước cô làm việc ở quán rượu Tất nhiên hiểu lễ nghi phép tắc không nhiều thì ít Nhưng sao cô có nhiều kinh nghiệm cuộc sống như vậy Trừ khi là Ở trường có người bắt đạt em sao Sao bác vũ đột nhiên nhìn người về phía trước Cầm bàn tay lạnh như băng cổ cô Cô lắc đầu Ai bắt đặt em Ánh mắt ra bác vũ lạnh lùng Giữ chặt khuôn mặt cô Muốn cô nhìn thẳng vào anh Không có người bắt đặt tôi Cô mặt không đổi sắc nói Nói dối Em cho tôi mới quên em 2 ngày sao Em không nói tôi để bắt cóc giường tĩnh du Già Bắc Phú làm bộ lấy gì động nhưng muốn cho người bắt các bạn thân Dương Tĩnh Du của cô ở Đài Loan. Gần phải đi rồi, không nên gây sóng gió. Hắn đều khẩu hô số điện thoại của anh rút vào trong túi của mình. "Vậy em ăn ngay nói thật, ai bắt nạt em?" Thần sắc anh bình tĩnh, đôi mắt giống như có lửa đang mùng cháy. "Không có ai bắt nạt tôi, nhiều nhất cũng chỉ là vài lời nói ganh ghét thôi." "Bọn họ ghen tị em cái gì?" anh trừng mắt, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Nói số tôi tốt, được xe đưa đón tận nơi, áo cơm vô lo, nói anh là bạn trai đối đãi vô cùng tốt, ngay cả ông trời cũng phải ghen tị của bé lọ lem như tôi. Cô dùng hết khả năng nhẹ nhàng mượn lời nói, cố gắng không lộ ra cảm xúc trên mặt. Những lời này sao lại có vấn đề? Gia bác Phú cảm thấy người nói những lời này hoàn toàn hiểu được dụng tâm lương khổ của anh ít nháp so với hạ đầu khẩu nhà đầu ngốc này còn rõ ràng hơn nhiều. Hạ đầu khẩu không muốn nhắc tới những lời nói cô không có tư cách nhận này, cả người cứng nhắc, trong lòng nặng nề phản đối, cho nên chỉ đáp lại anh một câu. Anh biết rõ đó không phải sự thật mà. Sao lại không phải sự thật? Khuôn mặt đoan chính của anh đứng gần cô như là khởi bình vấn tội. Anh là Dạ Bắc Vũ, anh không phải bạn trai tôi. Cô trợn to mắt, thân mình lùi lại một chút. Pháp luật có quy định họ d ạ không thể làm bạn trai em sao?" Già Bắc Vũ cầm bà vai cô không cho cô lùi về phía sau. "Anh đây xem như là thổ lộ sao?" Hà Đâu Khâu nín thở, nhìn thần thái anh nghiêm túc, tâm như treo giữa không trung, không biết bây giờ mình nên phản ứng như thế nào. Già Bắc Vũ không hay nói đùa, anh luôn thành thật biểu hiện cảm xúc của mình với người khác, tựa như những năm gần đây anh luôn cẩn thận chăm sóc cô. Cô chợt thực sự không ngờ anh thật sự thích cô mà không phải loại tình cảm đối với một người nhà. Hai đầu câu đối diện với gương mặt chăm chú nhìn cô của anh, cô không còn cách nào khác, thẹn thùng nhìn vào mắt của anh. Khi ánh mắt rơi xuống cánh tay gầy gò nhưng hữu lực của anh, gương mặt của cô lại càng đỏ. Bởi vì trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh anh ôm cô trong ngực mỗi ngày qua. Nhưng mà trước khi cô xuất ngoại đã đứng trước mặt mẹ Cẩm Đoan, cô tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với Dạ Bác Vũ chẳng lẽ một khắc trước khi về nước, mọi thứ nên thất bại trong gang tấc sao? Vì cái gì mà không nói lời nào? Khuôn mặt phiền mong của cô làm cho anh cảm thấy một tia hy vọng, nhưng khi thấy cô trầm mặc lại làm cho dạ đầu của anh dấy lên lo sợ. Anh, tôi chưa từng nghĩ tới, nếu biết anh quý với tôi, tôi Cô cắn môi, không biết nên nói như thế nào, bởi vì trong đầu óc cô đang rất hoang loạn. Em như thế nào? Anh mất đi kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng. "Tôi tôi sẽ không sang hành với anh." "Thiếu nợ anh một ít, cô mới có thể lấy lý do hợp tình hợp lý đứng bên cạnh anh." Gia Bắc Phú trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên vặn vẹo. Anh bỗng lùi về phía sau như là bị cô hung hăng quàng một cái tát. Hạ Đâu Khấu nhìn anh bị thương, vội vã tiến lên nắm lấy cánh tay của anh. "Ý của tôi là" Cô phun ra nuốt vào nửa ngày sau lại giàn đoạn bởi vì cô không thể nói rằng đây là ý của mẹ. Gia Bắc Vũ hồi phục lại tinh thần, trong nháy mắt thu hết biểu cảm, lại khôi phục bộ dáng quý công tử hờ hững trước giờ. "Vừa rồi tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, chỉ là không ngờ em như vậy chán ghét tôi." Gia Bắc Vũ lạnh lùng nói. "Người yêu, loại chuyện này có thể thuận miệng nói sao?" Cô bị anh dọa cho hoang mang lở sợ. Bằng không em tưởng tôi thế nào? Chính thức mở miệng yêu cầu cái rào về em sao?" Gia Bắc Vũ hùng ác nói, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. "Ý tôi không phải thế, tôi chỉ không ngờ chúng ta sẽ trở thành người yêu. Tôi biết tôi nợ anh rất nhiều." Chờ sau khi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net